Sau buổi anh đi đó Tôi hết đứng lạnh ngồi để cứ trông đợi anh Anh làm sao biết nỗi lòng lo âu của tôi đối với anh Tôi trông ngóng từng ngày một Cho đến bây giờ anh mới trở về Sao anh lại biến đổi như thế Tôi Tiểu Phi đứng im nhìn nàng Như chưa bao giờ gặp qua nàng Cho đến bây giờ Chàng mới lạnh lùng lên tiếng Làm gì có chuyện đợi tôi <cười> Cô biết rất rõ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 Nên cô nhận ra ngay hoàn cảnh của mình Bị đặt vào tình trạng nguy hiểm Hết sức là nguy hiểm Cho nên ngay đêm đó Cô có ý hẹn Lý Tẩm Hoan đến nơi đây Lâm Tiên Nhi khép mắt thở dài Quả thật Đêm đó tôi có hẹn Lý tầm Hoan đến đây Nhưng khi ấy tôi chưa quen anh mà Hình như không hề ngay gì Tiểu Phi lại nói Cô lại ra lệnh cho hình nộm của cô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 Lâm Tiền Nhi từ từ ngước mắt nhìn lên Ánh mắt nàng như bộc lộ tất cả những gì u oán Những gì yêu thương Và tất cả những gì yêu và hận Đôi mắt ấy quả là hết sức não lòng người Mà trên thế gian này không có một cái gì sánh nổi Khóe mép nàng khẽ nhất lên một nụ cười thật là thê thà Anh là kẻ mà tôi yêu đậm nhất trên đời Nếu cả anh cũng chẳng chịu tôi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 你的瞬间的